Chương 72 Tiếng súng giữa đêm khuya vang rội vô cùng Chốc lát đã đánh thức tất cả mọi người Dân bạn mơ màng bò dậy Thấy bóng đen khổng lồ nhấp nhô trong màn đêm Thì kinh hãi đến quên cả sợ Túm lấy súng xanh bắn loạn Quái vật kia thấy dân bản thế mạnh Quay phát người Húp đổ một cây lớn cạnh đầm, trong ít phút cây đổ, nó lao tọt xuống đầm nước. Trong cơn hoảng loạn, có người đốt đút, soi thẳng về phía đầm nước. Chỉ thấy trong làn nước tối tăm bọt nước cuộn trào, một bóng đen khổng lồ mau chóng lao xuyên qua, nghiêng đầu thăm dò, khiến mặt nước xoáy tròn, sau đó lặn sâu xuống đầm. Người trong lán đều ngây hết ra, Mọi người không dám tin vào cảnh tượng vừa rồi Thứ chui ra khỏi đầm nước Là một con rắn khổng lồ Dài cỡ 10 mét To ngang thùng nước Ai cũng không ngờ tới Trong đầm nước lại có một con rắn như thế ẩn nấp Trên đời này Sao có thể có loài rắn lớn đến vậy Có người tặc lưỡi Trời ạ Chắc đây không phải là một con rồng nhỏ chứ Mọi người hoèn hồn vội kiểm lại số người, may mà lần này phát hiện sớm, chưa có ai bị thương. Có người chợt nhớ ra đàn chó thả bên ngoài, con rắn khổng lồ kia đã xông vào tận cửa, sau lũ chó lại không ho he tiếng nào. Ra ngoài xem mới biết, đàn chó bình thường oai phong lẫm liệt, dám nhào lên tấn công cả gấu kia đều đang nằm rạp, run lẩy bẩy, chân cẳng mềm nhũn, còn không dám ngóc đầu dậy. Chứ đừng nói là sông lên chiến đấu Dân bạn nhớ lại cảnh tượng ban nãy Rồi lại nhìn về phía đầm nước đen ngòm Ánh trăng trắng ngè Gió lạnh vù vù thổi Ai nấy nổi hết da gà da vịt Nào còn dám ở lại đây Kẻ đoàn người nhanh chóng rút về bạn ngay trong đêm Hôm sau kẻ bạn họp lại Bàn bạc cách bắt con rắn khổng lồ Có người đề nghị dùng mồi độc, có người nói dùng thuốc nổ, có người lại bảo câu rắn. Mồi độc nhanh chóng bị ghét đi, con rắn đó ăn thịt động vật sống, không có cách nào bỏ độc mồi sống cả Thuốc nổ cũng không được, dùng ít thì nó không chết, dùng nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc xây đập sau này. Xem ra chỉ còn cách cuối cùng, câu rắn. Câu rắn khác với câu cá. Rắn không ăn động vật đã chết Phải dùng mồi còn đang sống Mọi người tìm được một sợi thừng lông bò To cỡ ngón tay Dài mấy chục mét Một đầu buộc vào thân cây bạch dương bên đầm Đầu còn lại buộc vào một cái móc sắt lớn Móc sắt được buộc chặt trên người mấy con ngỗng Dân bạn đuổi ngỗng xuống đầm Ngồi im đợi con rắn cắn câu Không ngờ đợi kẻ ngày trời Rắn chưa cắn câu Lũ ngỗng đã đình công, nối đuôi chạy lên bờ, đuổi thế nào cũng không xuống. Ban đầu dân bạn tưởng chúng sợ, cuối cùng nhận ra không phải. Chúng lên bờ xong tranh nhau ăn cỏ, xem ra là đói rồi. Dân bạn quan sát đầm nước rất lâu, cũng cảm thấy không ổn. Sao trong đầm đến ngay cả một con cá, thậm chí một con tôm cũng không có. Chẳng trách ngỗng lại đói. Nghĩ cũng thấy lạ Con rắn đó dù to thật Nhưng cũng không đến nỗi chén sạch sẽ hết tôm cá trong đầm chứ Và lại Nếu ăn sạch tôm cá thế Hàng ngày nó sống bằng gì Nhớ tới lúc cho nổ quẻ đồi Đàn kiến đen lũ lượt trào ra như thủy triều Nối đuôi nhau chạy ra ngoài Dường như là đang sợ hãi con rắn này Rốt cuộc chuyện là thế nào Một thợ săn già trong bạn đề cập đến khả năng. Dân gian đồn rằng rồng lớn là thuồng luồng, thuồng luồng lớn là rồng. Đầm nước ẩn sâu trong rừng rậm. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được phong thủy của đầm nước này rất đẹp. Liệu có phải con rắn trong đầm tu luyện thành tinh, sắp hóa rồng không? Dân bạn cả nửa đời đều đi săn trên núi, thứ ma quỷ gì cũng gặp rồi. Cổ thụ bị sét đánh chảy máu, Sói lông trắng biết nói tiếng người, nhân xâm hóa thành người. Nơi núi sâu rừng già, thứ quái quỷ gì chẳng có. Chuyện này thực sự có khả năng. Trồn còn thành tinh được, thì tại sao rắn nhà người ta không thể thành rồng? Phải, chuyện tám phần là như thế. Nhưng bảo con rắn trong đầm sắp hóa rồng thì mọi người càng lo hơn. Chẳng cần phải hỏi thủ phủ của thường luồng này đã bị họ cho nổ tan tành. Nó mà thành rồng lại chẳng ngay lập tức dáng sóng thần xuống dìm chết bạn này chứ chẳng đùa à. Giọng người thợ săn già ồm ồm ông ta lại đưa ra một ý kiến. Trước đây ông ta từng nghe được một cách chuyên dùng để bắt rồng chưa thành hình. Ông ta bảo rồng hộ đấu rồng và hổ là thiên địch Bất kể lúc nào đụng độ Cũng phải một sống một còn Nghe nói Rồng chưa thành hình không ăn đồ thường Chỉ duy với hộ Là hận thấu xương Chỉ cần gặp được là quyết sẽ ăn tươi nuốt sống Vậy nên muốn bắt rồng Chỉ cần thay ngỗng thành xương hộ Là chuyện lớn sẽ thành Triệu mù bão Thời buổi ấy Rừng núi hoang vu Chẳng có bao nhiêu người Ngày tam cửu Tuyết rơi lấp đường núi, hổ không tìm được cái ăn. Năm lần bậy lượt xuống núi, thường quần nhau với dân bạn. Rất nhiều nhà có rượu ngâm xương hổ, thứ đó không khó tìm. Mọi người nhặt mấy cục xương lớn, thay cho bọn ngỗng trên móc câu rồi ném xuống đầm lần nữa. Xương hổ ném xuống chưa bao lâu, bọt nước trong đầm bắt đầu ủng ục sủi tràn ra ngoài, kế đó mặt nước cuộn trào. Nước trong nửa cái đầm văng hết ra, sợi thừng buộc vào thân cây Bạch Dương căng chặt, một đầu chìm trong nước, vẽ một vòng trên mặt đầm. Dân bạn vừa mừng vừa sợ, con rắn đó đã nuốt xương hổ, bị móc câu móc cứng rồi. Thừng lông bò ngâm trong nước càng dai càng bền chắc, đừng nói con rắn khổng lồ này, cho dù trói thêm mấy con gấu nữa nó cũng không rằng đứt được. Chỉ sợ con rắn tức giận, bất chấp lao lên bờ hút đổ gây, vậy thì ai ngăn được? Người thợ săn già vẫn luôn ngồi hút thuốc lúc này thông thả đứng dậy, lấy bình rượu hùng hoàng được chuẩn bị trước ra, vậy xung quanh bờ. Rắn sợ hùng hoàng, vùng rượu trên bờ là nó không dám lên, chỉ có thể khổ sở trong nước. Mọi người thấy yên tâm ngồi hết xuống đất quan sát con rắn. Miệng nó móc móc sắt Không ăn uống gì được Chắc chắn chống đỡ chẳng được bao lâu là phải nổi lên Thứ này ấy Làm hè bá dưới nước Lên bờ cái là toi đời ngay Thừng lông bò vẫn luôn căng chặt Vạch đi vạch lại dưới nước Cả buổi rồi mà dây thừng kia vẫn không lơi lỏng chút nào Thợ săn già hô hoán dân bạn Bảo cần ăn cứ ăn Cần uống cứ uống Con rắn này còn phải dãy ruộng mấy ngày cơ. Một tuần cứ thế que đi, khi mọi người gần như từ bỏ con rắn, dây thừng cuối cùng cũng trùng xuống, bọt nước sủi ùng ụp trong đầm, như thể con rắn sắp bò lên. Người thợ săn già khoát tay, chỉ huy dân bạn từ từ cởi đầu dây buộc vào thân cây ra, chuyển sang buộc trên một chiếc xe do bốn con bò kéo. Thợ săn ngồi trên xe, vậy rượu hùng hoàng lên xe một lượt Sau đó nốc rượu ừng ực Xe bò bắt đầu di chuyển về phía trước một cách chậm rãi Dây thừng kia lại lập tức căng lên Mọi người đều thầm quẹt mồ hôi lạnh thay ông ấy Chỉ thấy ông ấy quất mạnh vài roi Mấy con bò gồng lên Liều mạng tiến về phía trước Kéo căng dây thừng đến mức khiến làn nước rung lên Mãi mới kéo lên được mấy phân Thợ săn già đánh xe bò ra sức kéo con rắn lên, đi vòng vòng quanh bờ đầm. Con rắn bị dây thừng co kéo, không rằng ra được, chỉ đành ra sức giãy dụa dưới nước. Mình rắn khổng lồ chốc chốc lại nhô lên mặt nước, làm mặt đầm dậy sóng lớn. Nhưng nó sợ hùng hoàng, kiểu gì cũng không dám lại gần bờ. Người thợ săn già đánh xe bò rong rắn kẹ một buổi sáng. Mấy lần con rắn chịu không nổi, nằm phơi bụng, bị kéo đến gần bờ Nhưng cứ chạm vào hùng hoàng một cái, là nó ra sức vùng vẫy, lao ra giữa đầm Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, con rắn sức cùng lực kiệt, phơi bụng nằm bất động, bị xe bò dần lôi lên bờ Thợ săn già gọi mọi người, lấy nước trong tẩu thuốc cũ, trộn hùng hoàng, bôi khắp người con rắn một lượt rồi trói chặt nói lại bằng thừng, buộc giữa mấy cái cây. Loài rắn thì không cần biết lớn đến thế nào, chỉ cần chạm vào thuốc lá là toàn thân mềm nhũn, không động cựa gì được. Nhất là nước thuốc lá lâu năm trong tẩu, bôi lên người rắn là nó sẽ như bị rút gân, mềm ọt trên đất, không thể động đậy. Xong xuôi đâu đấy, dân bạn mới vây lại nhìn cho kỹ con rắn khổng lồ này. Nó dài mấy chục mét Toàn thân đỏ ao Vậy lấp lánh giữa ánh nắng mặt trời Đầu con rắn ngốc lên To bằng cả cái cối say cỡ nhỏ Nó phẫn nộ nhìn đám đông Không ngừng lè lưỡi đen ra Về việc xử lý con rắn Dân bạn chia làm hai luồng ý kiến Một bên muốn giết Lý do là con rắn làm hại mấy thanh niên Nợ máu phải trả bằng máu Vẽ lại Rắn là loài có sở trường báo thù Thả nó đi sẽ gây họa về sau Không cẩn thận Nó còn giết sạch kẻ bạn Bên còn lại muốn bảo vệ con rắn Bảo vạn vật đều có linh hồn Con rắn tu luyện bao năm Cũng chẳng dễ dàng gì Không chừng về sau Nó hóa rồng bay lên trời Còn phù hộ cho người dân kẻ vùng chúng ta Tranh luận đến cuối cùng Mọi người vẫn quyết định Giết con rắn để tránh tai họa về sau Lúc đó trời đã tối Dân bạn bảo cứ để con rắn ở đây một đêm Rồi ngày mai trời sáng sẽ giết Người thợ săn già đêm đó khó ngủ Nghĩ tới nghĩ lui Cuối cùng vẫn thương con rắn Nhân lúc trời tối Liền kéo nó lên xe bò Len lén đưa vào sâu trong núi Trước khi đi Ông ta còn rửa sạch nước tẩu thuốc trên người rắn Lại lẩm bẩm mấy câu Bảo rắn à Nếu mày có nghe được Thì mau mau trốn vào núi sâu Đừng xuất hiện hại người nữa Không thì ai cũng chẳng cứu được mày Ngày hôm sau Mọi người dậy xem Thấy dây thừng đã đứt Tưởng con rắn chạy mất Lòng cũng hơi sợ hãi Thợ săn già an ủi dân bạn Nói lần này con rắn bị hoảng sợ Chắc chắn đã chạy sâu vào trong núi rồi Ông ấy lại tặng cho mỗi người một bao hùng hoàng to đùng Để mọi người rắc thêm ngoài cửa nhà Xua rắn tránh côn trùng để phòng ngộ nhỡ Không còn con rắn Đầm nước hút một đêm là kẹt, Hút đến đáy đầm Mọi người kinh ngạc phát hiện Có một bộ xương rắn khổng lồ sâu dưới đáy đầm Bộ xương đó lớn hơn con rắn ban đầu nhiều dài cỡ 2 chục mét gãy làm mấy khúc từ những phần xương còn lành lặn có thể thấy rõ mình con rắn to bằng con trâu đáng tiếc đầu con rắn đã vỡ vụn không thể xác định nó là rắn gì điều kỳ lạ nhất là chỗ đầu rắn còn trong một vòng xích khổng lồ dưới vòng xích là sợi xích to bằng cổ tay một đầu dây ghim sâu vào tảng đá ở đáy đầm Dân bạn đều kinh ngạc. Đây là thứ gì? Xem chừng giống như bộ xương rắn. Nhưng rắn gì mà to đến thế? Con rắn vừa chạy mất đã to đến khó tả rồi. Mà bộ xương này còn lớn gấp mấy lần? Thêm nữa, xích sắt trên cổ rắn là sao? Nó bị ai xích dưới đầm? chương 73 Trong đầm nước, tại sao đến một chút tôm cá cũng không có? Không lẽ không phải do con rắn còn sống kia mà do bộ xương khổng lồ này? Lời này nói ra khiến ai nấy đều hoảng hốt, chân mềm nhũn. Động vật tránh vua, đây không phải xương rắn, đây là xương rồng. Dù con rồng này đã chết trong đầm nước, nhưng uy thế vẫn còn, nên ở đây mới không có bất kỳ vật sống nào. Xem ra con rắn kia đã hưởng xái hơi rồng nên mới to được thế. Giờ phút này ai còn quan tâm cách mạng văn hóa khỉ gì nữa? Gì mà chỉ đạo viên, dẹp trừ yêu me quỷ quái? Rồng đã xuất hiện rồi, không lẽ sắp đại loạn? Mọi người không dám sơ xuất, vội cho mấy thanh niên khỏe mạnh cưỡi ngựa về mời già làng trên thông thiên văn dưới tường địa lý trong bản tới. Để ông ấy giúp mọi người mở mang tầm mắt Xem xem đây là thứ gì Ông cụ vừa xuống ngựa đã quỳ sụp Hướng về phía bộ xương khấu đầu Luôn miệng nói Tổ tiên phù hộ Tổ tiên phù hộ Đây quả sự là một bộ xương rồng hoàn chỉnh Ông cụ run rảy đứng dậy Chỉ vào bộ xương nói với dân bạn Đây không phải là một con rắn chết mà là bộ xương rồng để lại. Rắn lột xác, rồng thoát xương. Sau mỗi lần rồng biến hình, sẽ để lại kẻ bộ xương, chân thân bay lên trời. Bộ xương này thứ gì cũng có, chỉ thiếu đầu. Xương rồng là bạo bối đấy. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ù ù kẹ kẹt. Chuyên gia và mấy thanh niên trí thức đều đứng như trời trồng, không biết phải nói gì. Lúc này, Cho dù có là thằng đần cũng biết, đây chắc chắn là báu vật. Vấn đề là, đang thời kỳ cách mạng văn hóa, phản phong kiến, chống mê tín. Ai dám nói có rồng, vớ vẩn lại bị coi như tuyên truyền yêu me quỷ quái, bị xử ngay tại chỗ. Có thanh niên húng hắng ho, thắt chặt thắt lưng, hỏi. Cụ à, cụ cứ bảo thứ này tốt, dựa vào đâu? Không chừng đây là một con rắn chết, xác phân hủy ở đây thì sao? Vị kia lến thoáng không ngừng, xương rồng là vật quý. Ông cụ tự lấy dao rạch đầu ngón tay, máu tươi nhỏ xuống làm mọi người hết hồn. Không ngờ, ông cụ từ tốn kẹo ít bột xương bôi lên, máu lập tức ngừng chảy kế đó miệng vết thương khép lại. Giờ mọi người mới hiểu chỗ quý của xương rồng, xem ra thứ này là thánh dược trị thương đồ quý hiếm đây. Ông cụ lắc đầu Lại bảo người đi lấy cái bát ra Cạo một xương bôi lên miệng bát Sau đó rót nước vào Bát nước rất nhanh đã đầy Nhưng ông cụ vẫn tiếp tục rót Nước chạy tràn Tuy nhiên chuyện thần kỳ đã xảy ra Nước dồn lên keo hơn miệng bát một tấc Sóng sánh trong đó Không tràn ra ngoài lấy một giọt Ông cụ đặt bát nước xuống khắng rộng. Thấy hết rồi phải không? Đây là xương rồng, xương rồng tụ nước. Đeo một mẫu xương rồng nhỏ trên người, mấy ngày không uống nước cũng không thấy khát Ai nấy đều nóng mắt, nhưng lại ngại ra tay đầu tiên, nói thật là hơi sợ. Cuối cùng, vị bí thư bình tĩnh, kéo áo, ôm ôm nói. Đây sao lại là xương rồng được? Thứ này ấy, Trông giống như cái gì mà, giống như hóa thạch mà giáo sư trong thành phố nói. Đây là của đất nước, cũng là của nhân dân, mọi người lại lấy đi, lấy đi. Ai bị xước sát chỗ nào thì cứ coi như thuốc mà bôi. Tôi nói trước, người trong bạn chúng ta đều ở đây, ai chứng kiến cũng có phần. Người nào quay về ăn nói linh tinh để bên trên biết được, ông đây sẽ cho một trận. Nghe tới đây, tôi không khỏi kêu lên. A, xương rồng còn có tác dụng thế à? Sao tôi không biết? Triệu mù khinh khỉnh. Hừ, cậu không biết à? Còn nhiều chuyện cậu chưa biết đâu. Tôi vội nịnh nọt. Phải, phải. Trước đây tôi từng nghe ông ngoại kể. Rắn lớn hay giấu báu vật. Con rắn này lớn đến mức quái lạ, Bụng khéo lại có của quý. Vớ vẩn còn nuốt dạ minh châu gì đó. Tôi nghe nói. Người đi tìm báu vật trên núi, chuyên đi tìm rắn, bám theo nó. Rắn thích bảo vệ đồ quý, ổ rắn toàn là hàng ngon. Triệu mù hừ lạnh. Đợi cậu nghe hết câu chuyện này rồi hẵng nói. Tôi thấy lời anh ta có ý, không lên tiếng nữa. Nghe triệu mù kể tiếp. Triệu mù bảo, rắn lớn bị đuổi đi, dân bạn lại chia xương rắn ra. Cũng là làm hết trách nhiệm. Mọi người mang quốc. Xe, xe cỡ nhỏ tới chỗ đầm nước Quần quật đến lúc trời tối mới về Đồ đẹp quá nhiều Cần có người trông Mọi người sợ rắn quay lại Đều nhét chết Cuối cùng thợ săn già tự nguyện ở lại Đêm đó trời mưa như chút nước Mấy lần thợ săn già ra ngoài nhìn mưa Càng nhìn càng thấy lo lắng Mưa to như vậy Sẽ xối hết lưu huỳnh rãi bên ngoài nhà Địa hình lại rất dễ cho rắn di chuyển Nếu lũ rắn nhân lúc trời mưa tấn công Dân bản làm sao chống đỡ được Ông nhớ tới mấy lần trải qua những hiểm nguy trong đời Tràn trọc mãi không yên Gần núi sống nhờ núi Cạnh sông sống nhờ sông Thực ra trong núi sâu Không chỉ có người săn thú Thú cũng săn người Trước giải phóng Bạn neo người thường bị thú rừng tấn công Có lúc tuyết rơi lấp đường núi Hổ giữ nhân lúc trời tối mò xuống xông vào chuồng cắn chết bò mẹ Tha bê con đi Có kẻ lợn rừng Chúng thường đi theo đàn Nhưng trong đàn chỉ có một con đực Những con lợn đực khác Nếu muốn lao vào đàn Sẽ bị cắn chết Hoặc cắn đứt bộ phận sinh dục Đàn lợn đông đến hàng nghìn con Con lợn rừng đực này có thể nặng đến kẻ 5 cân, đánh hộ thắng gấu. Dẫn theo kẻ đèn, giữa ban ngày ban mặt ngang nhiên sông vào nương ngô, phá sạch nương ngô trại dài nửa sườn núi. Mùa đông, gió tuyết vừa thổi, tuyết dày hơn một mét, gà rừng, thọ, kéo, lửng trốn hết xuống dưới lớp tuyết, sói không tìm được cái ăn, đói phát rồ. Cuối cùng tập hợp cả đàn lao xuống núi, đi cướp da cầm trong bạn. Khi ấy, quanh bạn đốt bao nhiêu đống lửa lớn. Ánh lửa bốc tận trời, cháy suốt đêm không ngơi, như hàng rào chặn đứng đàn sói. Đàn ông trong bạn được huy động hết. Đứng trên nóc nhà, tay cầm súng săn nhỏ cảnh giác đề phòng. Đàn chó săn mắt đỏ rực. Sủa như điên vào lũ sói, sẵn sàng nhào ra cắn xé. Đàn sói đó rất đông, những đôi mắt sói xanh biếc lượn lờ khắp núi. Tiếng sói tru thê thiết, kéo đứt thần kinh con người. Bốn phương tám hướng trên núi, toàn tiếng sói vọng lại. Dưới sự chỉ huy của người thợ săn già, cánh phụ nữ chia nhau ném gà lợn ra ngoài bạn. Cuối cùng ném hơn trăm con gà, mấy chục con lợn, Mới đến lúc trời sáng, tránh được một lần tai vạ. Ông Trâm Tẩu nghĩ ngợi, dù bản làng trải qua nạn sói, nạn hổ rồi lợn rừng vẫn yên ổn. Nhưng đó là bởi sói, hổ, lợn rừng chỉ muốn kiếm ăn, cho ăn no là chúng sẽ không ăn thịt người. Thế nhưng rắn lại khác. Mắt rắn bao năm, ông hiểu rõ, rắn không chỉ là loài giỏi báo thù. Chúng còn tà ma đến khó tin. Rắn càng độc, lòng báo thủ càng nặng. Đầu rắn bị chém đứt xong vẫn còn ngoác miệng ra được. Nếu có thứ gì đến gần, nó sẽ cắn chặt không nhẹ ra. Không chỉ vậy, nửa tiếng sau khi đầu rắn bị chém, nó vẫn có thể bật dậy cắn người. Thậm chí có một số con vốn không có độc. Trước khi chết, đột nhiên lại sinh ra chất độc một cách thần kỳ. Cắn chết tươi người bắt rắn không hề cảnh giác. Người thợ săn ngẫm nghĩ cả đêm, mãi đến khi phía đông hửng lên, trời hơi hơi sáng. Ông ta vội quay lại bạn, từ xa nhìn lại thấy bạn làng tối ôm, lặng như tờ. Ông vã mồ hôi lạnh. Phải biết rằng trời vừa sáng là bạn làng sẽ bắt đầu hoạt động. Mới tờ mờ sáng, gà trống đầu đèn gáy ẩm ý. Kế đó, tất cả những con còn lại liền gáy theo, hết đợt này đến đợt khác, đối đép từ xa. Sau đó là tiếng chó sủa tiếng lợn ụt trong chuồng, người mở cửa bắt đầu thổi cơm, gõ gõ, đập đập, âm thanh gì cũng có. Nhưng hiện giờ, kẻ bạn trông như một tòa thành chết. Lúc gần đến nơi, người thợ săn ngửi thấy một mùi tanh hôi nồng nặc. Ông khịt mũi. Lập tức nhận ra đây là mùi chỉ duy nhất phân rắn mới có. Người thợ săn chợt cảm thấy chán váng Cảm giác trước mắt trời đất xoay vòng. Hết rồi, hết thật rồi. Xem ra đêm qua đàn rắn đã tấn công vào bạn. Ông dựa vào một gốc cây để đứng vững lại. Nhắm mắt hít sâu một hơi. Lấy túi lưu huỳnh nhỏ buộc ở eo rắc lên người. Ngậm tẩu thuốc trong miệng rút dao ra, nắm chặt trong tay bước vào trong bạn trong bạn vẫn vậy cây cổ thụ, những đống ngô bờ rậu, nhà gỗ nhìn thì kỹ có thể nhận ra trên đồ vật dính mấy giọt chất lọng đã khô đó là dấu vết đàn rắn trườn qua ông không biết trong bạn có còn rắn không nhìn sắc trời đã tờ mờ sáng theo lý Ông nên đợi đến giữa trưa lúc trời nóng nhất mới vào bạn. Rắn sợ nóng, trời nóng chúng sẽ cử động chậm chẹp, cũng sẽ trốn ở nơi ẩm ướt mát mẻ, dù gì cũng đỡ nguy hiểm hơn. Nhưng lòng ông như lửa đốt, một khắc cũng không muốn chậm trễ. Vợ ông mất sớm, con trai con dâu đều lên núi, trong nhà chỉ còn đứa cháu mới 3 tháng tuổi. Trước khi đi, Ông nhờ bà tôn cạnh nhà trông hộ Giờ bạn bị rắn tấn công Cháu ông chạy được sao? Chẳng kịp nghĩ nhiều Cũng chẳng kịp sợ hãi Ông xách giao vào nhà trước Phát hiện trong nhà trống không Chẳng có bóng người Ông thì thầm gọi vài tiếng Không thấy ai thưa Xoay người chạy về phía nhà bà tôn đầu bạn Nhà bà ấy im phăng phắc Vừa ngẩn đầu lên Người thợ săn đã sững sờ Trong nhà bà Tôn có một gốc hòe Nghe nói hòe không thích hợp trồng trong sân Trong chữ hòe Có một nửa là chữ quỷ Ghép lại, không lành Cây hòe đã có tuổi Hai ba người ôm không hết Ngày hè Người ta ngồi dưới tán cây hóng mát nhâm nhi chút rượu Sảng khoái biết bao Nhưng hiện giờ Trên cành cây cao đến 5-6 mét, đang treo thứ gì lụng lặng như bao bố, không động cựa gì. Gió lớn thổi qua xào sạc, mấy cái bao trên cành cây hơi đung đưa. Ông cảm thấy có gì đó không ổn, ngẩng đầu nhìn kỹ, phát hiện thứ treo trên cây không phải bao bố, kéo cà kéo kẹt. Lại gần nhìn, đó toàn là người. Trên cành cây treo kín xác người. Chương 74 Những người đó bị đập mạnh vào cành cây, cơ thể đụng cành cây gãy răng rắc, rồi lại ghim sâu vào chỗ cành gãy, vừa giống ếch bị lột da, lại vừa giống như chim sẻ bị nướng, sũng máu, co giật. Bao nhiêu xác người bị treo lụng lặng, dưới gốc cây máu động thành vũng đen xì, Trong lòng người thợ săn trào lên cảm giác sợ hãi Tiếp đó là cơn phẫn nộ khó kiềm chế nổi Lũ rắn này lấy người làm thức ăn Muốn treo lên cây phơi khô làm lương thực dự trữ Mẹ kiếp, lũ rắn khốn nạn này ra tay quá dã man Ông rút phát con dao ra Chém thẳng vào thân cây mấy nhét, gào lên Lũ rắn khốn nạn kia Tao phải bới mẹ tổ tám đời nha chúng mày Ra đây, ra hết đây Ông gào mấy tiếng, rồi lại ra sức hết vào trong nhà, phát hiện ra nôi cháu mình treo trên cột nhà, bên trong trống không, chỉ còn mỗi con chó gỗ. Người thợ săn run rẩy đỡ lấy cái nôi, sốt sình xịch, tim đập thình thình, mãi một lúc sau ông mới đứng vững được. Ông nhặt súng săn dưới đất lên, xông ra ngoài, bắn hết phát này đến phát khác vào tán cây. Một loạt tiếng ma sát soàn xoạt vang lên từ trên cây. Người thợ săn vội lùi ra xe ngắm bắn. Tiếng loạt xoạt ngày càng lớn. Kế đó, tán cây xanh mướt bỗng trở nên lòe loẹt đủ màu sắc. Người thợ săn biết, đó là hàng trăm nghìn con rắn ẩn nấp trên cây bị tiếng súng đánh thức. Trườn tới trườn lui, đổi màu cả tán cây xanh. Rốt cuộc có bao nhiêu rắn nấp trên cây? Người thợ săn lấy rượu chặt đổ hàng rào, trẻ tường nhà ra. Nhà trong vùng núi sâu Đông Bắc thường dựng bằng gỗ thông đóng đinh dễ cháy. Xếp gỗ dưới gốc cây, ông móc lấy bình rượu dẹt uống một ngụm. Kế đó đổ chỗ rượu trắng nguyên chất cực nặng lên những tấm gỗ, định châm lửa thiêu sống lũ rắn. Khi ông đang định châm lửa, lại phát hiện cái cây đột nhiên rung rung, sau đó có tiếng khóc lanh lạnh vang lên trên cây Người thợ săn già sững sốt Cái cây trăm tuổi bỗng rung rung Chứng tỏ trên cây có một loài thú cực lớn đang di chuyển Có lẽ là con rắn to bằng lưu nước kia Nhưng tiếng trẻ con khóc này ông vô cùng quen thuộc Đây rõ ràng là tiếng cháu ông Cháu mình vẫn chưa chết Người thợ săn sững sờ Đá đánh lửa cũng rơi xuống đất. Ông đứng ngay ra đó, nhìn đàn rắn lũ lượt trườn xuống, hình thành một núi rắn. Chúng không tấn công cũng không tránh né ông, chỉ đứng phía xa nhìn lại. Cuối cùng trên cây lại vang lên một tràng tiếng loạt xoạt Thân cây nhẹ rung lắc, một con rắn khổng lồ chậm chậm trườn xuống. Nó ngóc đầu lên, nửa thân trên quấn chặt lấy thân cây. Nửa thân dưới uốn cong thành hình phễu, tiếng trẻ con khóc truyền ra từ chính nơi đó. Thợ săn già kích động, muốn tiến lên, nhưng đàn rắn trước mặt chặn đường, ông không cách nào tiến tới. Con rắn từ từ thả người xuống, duỗi đuôi ra, bên trong quả nhiên có một đứa bé mập mạp trắng trẻo, vẫn còn đang ra sức quẫy đẹp. Thợ săn già kinh ngạc. Con rắn đó đã tha cho cháu ông, chuyện gì thế này? Con rắn gật đầu với người thợ săn, uốn mình, cẩn thận đặt đứa bé xuống đất, sau đó cúi đầu trườn về phía núi sâu. Hàng trăm nghìn con rắn nhỏ theo sau nó từ từ biến mất trong bụi cỏ. Người thợ săn đờ đẫn nhìn đàn rắn dần khuất dạng, mới chợt nhớ đến cháu mình. Ông ôm đứa cháu lên kiểm tra một lượt. Nhận ra đứa bé vẫn khỏe mạnh Chỉ có cánh tay hơi xước sét Vết thương có trông hơi giống một con rắn tí hon Kể đến đây Triệu Mù hơi kích động Anh ta lại châm điếu thuốc Rít mạnh một hơi Khói thuốc từ từ phả ra Tôi không chịu nổi phải hỏi Anh kể hết rồi hãng hút chứ Nói mau sau đó thì sao Triệu Mù trầm mặt Sau đó Ông ấy... Ông ấy bế cháu rời khỏi bạn thôi. Tôi vô cùng thất vọng. À, ông ấy không đi tìm rắn báo thù à? Tôi còn tưởng ông ấy sẽ đặt đứa cháu xuống đi trẻ thù chứ. Phải, đứa bé đó cuối cùng ra sao? Nó có trở thành người bắt rắn không? Triệu mù lắc đầu. Cháu ông ấy không chỉ không bắt rắn, đến cách bắt rắn cũng còn chẳng được học. Tôi... Đây là chuyện gì chứ? Anh chém mà cũng không biết đường chém cho mượt. Triệu mù nhìn tôi. Nhìn đủ 2-3 phút đồng hồ, chẳng nói chẳng rằng. Toàn thân tôi nóng bừng lên. Co người lại phía sau, hắng rộng. Này, tên mù kia, tôi thẳng đấy nhé Anh đang trên tàu đấy, đừng có làm càn. Triệu mù yếu ớt hỏi. Trước đây cậu từng hỏi tôi tại sao lại thuần ưng chưa? Tôi... Hỏi rồi, anh bảo anh ở thôn Ngư Lâu đời đời nuôi ưng còn gì Triệu mù trầm ngâm châm điếu thuốc rít sâu Khi ấy tôi với cậu chưa thân Thực ra người thả con rắn đi chính là ông tôi Sau này ông đưa tôi tới thôn Ngư Lâu học thuần ưng ưng giết rắn Nhà tôi phải thuần ưng để trừ rắn Tôi há hốc miệng Anh, anh không chém gió với tôi đấy chứ Triệu mù chẳng nói năng gì, vén tay áo lên để lộ cánh tay cho tôi xem. Tôi vẫn chưa hiểu ý, anh ta liền bảo tôi nhìn cho kỹ đi. Tôi nhìn kỹ, phát hiện ra cánh tay anh ta có một vết sẹo trắng, hơi cong cong uốn khúc, trông giống như một con rắn tí hon đang bò trườn. Tôi đột nhiên nhớ lại, trong câu chuyện rắn khổng lồ tàn sát cả bạn làng mù vừa kể. Trên tay đứa bé may mắn sống sót có một vết sẹo hình rắn, không ngờ triệu mù da dày thịt béo năm đó lại có một trải nghiệm sinh tử ly kỳ như thế. Sau đó tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, nhìn ngó vết sẹo mãi, hỏi đi hỏi lại mấy chi tiết về con rắn khổng lồ. Nhưng dù tôi có ép hỏi thế nào, tên khốn này cũng chỉ nốc rượu ừng ực, không chịu nhẹ thêm một chữ. Tàu hỏa kêu sình sịch. Từ từ lăn bánh, Triệu Mù nằm bò trên giường ngủ mê mệt, ngáy o o. Tôi ngồi ngắm cảnh ngoài cửa sổ, ngắm mãi rồi cũng mơ màng ngồi thiếp đi. Ngủ được một lúc, cảm thấy người mình lạnh toát. Tôi xem đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Tôi dậy ra chỗ cửa khoe hút thuốc. Hút được một lát, bỗng có người phụ nữ bước tới đi vệ sinh, tôi nghiêng người cho cô ta qua tóc cô ta buông dài người phụ nữ ngước lên cười với vẻ xin lỗi cô ta ngẩn mặt lên dưới lớp trang điểm dày cộp đập vào mắt tôi là một đôi môi đỏ như máu khuôn mặt nhọn hoắt hai hàng lông mày mạnh dài cái miệng đó trông như vừa ăn thịt trẻ em vẫn đang nhỏ máu tông tỏng tôi giật thoát không khỏi kêu một tiếng nhỏ người phụ nữ đó lấy làm lạ nhìn tôi, tôi vội nói Không có gì, không có gì, tàn thuốc rơi vào quần thôi. Cô ta nhìn tôi cười quyến rũ rồi xoay người, từ từ rời đi. Tôi tự trách mình nghe triệu mù nói linh tinh thành quen, sao nhìn ai cũng ra yêu quái thế? Tôi vỗ vỗ đầu định mau chóng quay lại, không muốn lúc người phụ nữ kia đi ra thấy tôi vẫn đứng đây, lại tưởng tôi muốn làm quen cô ta. Không ngờ lúc này tàu cũng vừa tới ga, một đống người xách hành lý tràn lên, một đống người nữa lại xách hành lý tràn xuống. Hai bên giằng co, không ai chịu nhường ai, lèn chặt tôi ở giữa. Nhân viên tàu hỏa vội đến khuyên giải, mãi mới tách được người ra, tôi thì kẻ người đã mướt mồ hôi. Trên đường về khoang, tôi cởi bớt áo khoác ra, phát hiện Có người lấy hồ khô, dán một mẫu giấy ngoài éo. Trên giấy viết một câu. Cẩn thận sơn tiêu. Tôi giật mình, nhảy xuống giường, chạy đến chỗ ban nãy. Lúc này tàu vừa chạy, tôi loạn trọng một cái suýt ngẽ. Tôi kéo nhân viên tàu. Ban nãy có ai lên tàu, ai dán đồ vào người tôi? Vẻ mặt nhân viên tàu hơi tỏ thái độ. Anh mất đồ à? Tôi... Không, nhưng có người nhét đồ cho tôi. Người kia ngép một cái. Đồ cho không chẳng phải là chuyện tốt à, mau về ngủ đi. Anh ta mất kiên nhẫn xua tay rồi đi mất. Tôi cầm mẫu giấy về giường, thoát cái đã tỉnh cả ngủ, ngồi đó ngẫm nghĩ xem mẫu giấy có ý gì. Ý nó rất dễ hiểu, bảo Sơn Tiêu có vấn đề phải cảnh giác với cậu ta. Thế nhưng mẫu giấy này là ai đưa tôi? Nhằm mục đích gì? Người biết Sơn Tiêu cũng chỉ có Triệu Mù, Cậu, Bạch Lãng, Lão Tuyệt Hộ. Thêm nữa thì tính cả Quan Đông Lão Gia, Cơ Tiểu Miễn và nhóm lính thần bí kia. Trong số bọn họ, ai biết được hành tung chuyến đi lần này của tôi? Phải bí mật nhất cho tôi một mẫu giấy thế này? Tôi cảm thấy buồn cười. Sơn Tiêu ở đâu? Còn sống hay đã chết tôi còn chẳng biết để phòng cậu ta Tôi thấy tự cậu ta nên cẩn thận chút mới đúng Tôi vo tròn mẫu giấy Vứt vào thùng rác Lại bò dậy gọi điện cho Mã Tam Hỏi tình hình cửa tiệm và cơ tiểu miễn Mã Tam ở đầu dây bên kia Còn đang ngái ngủ Ngép ngắn ngép dài Hỏi gì cũng bảo tất cả vẫn thế Tôi bực mình mắng cậu ta mấy câu rồi cúp máy ngẫm nghĩ một chút, tôi quyết định tạm thời chưa kể chuyện này với triệu mù. Triệu mù đối với Sơn Tiêu luôn có thái độ chống đối. Cho rằng cậu ta thần thần bí bí, có vấn đề, không đáng tin cậy. Nên nói gì với anh ta cũng vô ích. Nói xong có khi còn phiền hơn. Từ lúc đó, tôi bắt đầu cảnh giác với bất kỳ ai đến gần tôi. Dù sao, cơ tiểu miễn cũng gặp tôi trên tàu hỏa Tôi tin đó không phải chỉ đơn giản là tình cờ gặp gỡ. Có lẽ đó là một âm mưu được tính toán cẩn thận, khiến người ta khó lòng đề phòng. Nhưng sau đó, cuộc sống của bọn tôi lại giống như ngày thường, yên bình và nhèm chén Ngủ rồi ăn, ăn xong lại ngủ, chém gió linh tinh, rất nhanh đã tới côn minh. Đến Côn Minh tìm khách sạn cất hành lý, bọn tôi mua hai vé đường dài đi Tây Song bản nẹp trước, rồi chạy thẳng đến phường Kim Mã Bích Kê, đánh chén mấy nồi gà hấp, canh nấm ở Phúc Chiếu Lâu, rồi đến Kiều Hương Viên ăn bát bún qua cầu. Người Côn Minh gọi ăn cơm là làm cơm, bên cạnh có một bàn đông người đang ăn, lãnh đạo bụng phệ ngồi giữa rất oai vệ hô. Làm cơm! Ra sức mà làm, cho bụng ảnh lên. Tôi không nhịn nổi, phun cả mồm bún vào mặt triệu mù. chương 75 Sáng sớm hôm sau, bọn tôi lại ngồi xe đường dài đi cạnh hồng. Xe khách cũ muốn long cả lốp. Trên xe đa phần là dân bản địa, léo nhè, léo nhéo. Bọn tôi nghe chẳng hiểu gì, lớn tiếng cười đùa. Khắp xe chỗ nào cũng chất đống túi da rắn, thậm chí có người còn mang cả bu gà lên, chất giữa lối đi lại, gà cứ kêu cục cục ẩm ý. Tôi tưởng lên nhầm xe, đang định xuống thì bị Triệu Mù kéo lại, bảo anh ta cố ý tìm xe này. Triệu Mù giải thích, xe đường dài vào sâu trong núi đều không an toàn, đường núi quanh co, lở đất. Sóng thần, thổ phỉ đều rất nguy hiểm. Ngồi xe người bản địa đảm bảo hơn. Và lại, theo góc độ số mệnh mà nói, mệnh của từng này người trên xe luôn tốt hơn chúng ta. Chỉ cần trên xe có một người keo số, thì xe này ấy mà không dễ rơi xuống vách núi đâu. Anh ta nói vậy, tôi cũng chỉ đành tìm chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Ngồi đó tu nước ẩn ực. Qua nửa buổi trời, xe mới đợi đủ người. Tài xế thông thả lên xe. Quét tháo mấy câu, bình tĩnh khởi động động cơ, rồi từ từ lái ra khỏi côn minh. Xe vừa lăn bánh là gió mát thốc thẳng vào cửa sổ. Tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi nhìn ra ngoài, thấy triệu mù nói không sai. Toàn đường núi quanh co khúc khuỷu, Nhìn xuống dưới, vòng nọ nối vòng kia, trắng bóc như một con rắn trắng cuộn mình nằm đó, trông mà chóng cả mặt. Nhìn ra xa, đâu đâu cũng là non xanh nước biếc, cây keo tường trắng, bóng cây xanh mướt, đồng cỏ trải dài, khiến lòng người thư thái. Nhìn kỹ thì thấy nơi đây cũng tương tự với Đông Bắc, toàn núi non sông ngòi nhưng không hề giống nhau. Núi lớn Đông Bắc trải dài uốn lượn, thẳng thắn, Mạnh mẽ, phóng khoáng, như bậc đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết. Núi phương Nam tao nhẽ, yếu ớt hơn, quanh co gấp khúc, xanh ngắt một màu, tựa hồ khuê tú mạnh mai tinh tế. Tôi ngắm cảnh mãi, không khỏi bật cười, cười đến mức khiến triệu mù thắc mắc. Xe đi trên đường núi được mấy tiếng thì trời bắt đầu có mưa nhỏ. Ở đất Vân Nam, tháng 7, tháng 8 là mùa mưa, càng đến gần tây sông Bạn Nẹp, thời tiết càng nóng ẩm, mưa rơi rã rích, gõ vào cửa sổ, khiến cho cảnh vật nhòe đi, nhưng lại mang đến vài phần thú vị cho chặng đường dài. Tôi luôn mở cửa sổ ra, để làn mưa nhỏ hắt lên người, hít thở bầu không khí tươi mát. Nhìn ra bên ngoài, lúc này xe đã lên rất keo. Có thể thấy bên ngoài con đường là hẹm núi sâu hun hút, mây mù cuồn cuộn, lừng lưỡng trôi, tựa cõi tiên. Vừa nhìn người đã lắc lư theo xe, tôi lắng nghe tiếng mưa rã rích bất giác thiếp đi. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, xe khách phanh kết lại. Tôi đập thẳng đầu vào ghế trước, có người cũng giật mình tỉnh giấc. Tôi dụi mắt, thấy xe đổ bên đường, Rất nhiều người đã xuống xe, vây quanh đường không biết đang xem cái gì. Lát sau, triệu mù về tôi mới hỏi. Sao thế, đụng trúng người à? Anh ta lắc đầu. Không, là rắn. Tôi sững ra. Rắn, kén phải nó rồi à? Triệu mù. Kén phải thì không, rắn chặn kín đường rồi. Đằng trước, rắn đang sang. Rắn sang? Tôi hơi khó hiểu. Sang cái gì cơ? Trựa mù giải thích. Có một đèn rắn lớn đang chiếm cứ đoạn đường núi phía trước, muốn sang đường, chặn đường lại rồi. Bao nhiêu rắn như thế, xem ra phải đợi đến mấy chục phút. Tôi kinh ngạc. Thực sự có đàn rắn sang đường à? Tôi nhỏm dậy muốn xuống xe xem thì bị trựa mù kéo lại. Đừng có đi, vừa rồi rắn nhỏ sang đường. Giờ là rắn lớn, tôi xem rồi, rắn hổ mang, rắn lục, loài nào cũng có, bị cánh là toan luôn đấy. Tôi càng thêm kinh ngạc. Nhiều rắn thế, không phải người phương nam ăn thịt rắn à, còn thu mua với giá cao. Bao nhiêu rắn thế này sao không ai đi bắt? Triệu mù Người quảng đông mới ăn thịt rắn, vả lại bao nhiêu rắn độc thế này, thằng nào bị điên mới đi bắt. Nghĩ cũng phải, tôi mở cửa sổ muốn ngó ra xem, nhưng không nhìn được mấy. Vân em nhiều rắn thật, chúng đã bò đến tận đường lớn rồi. Triệu mù Chưa chắc, núi Vân em mới nhiều rắn nhất. Rắn mốc, hộ mang chúa, rắn lục, rắn lục xanh, rắn hổ mang, rắn hai đầu, rắn gì cũng có. Tôi hỏi, loài nào ghê gớm nhất? Triệu mù Cái đó thì không cần hỏi, đứng đầu chính là hổ mang chúa, loài ấy hung dữ vãi đạn luôn. Tôi hỏi, hổ mang chúa là rắn gì mà ghê thế? Hổ mang chúa còn được gọi là rắn hổ mây, loài này cực kỳ hung tợn, cậu biết nó ăn gì không? Ăn gì? Chẳng lẽ ăn thịt người? Mẹ, thịt người cái gì? Ăn rắn? Ờ, nó còn sơi cả đồng loại. Loài rắn này không chỉ ăn thịt rắn, mà còn thích nhất là ăn thịt rắn độc, hổ mang, rắn lục, kẹp nong, kẹp nia bắc, nó chén tất. Hổ mang đã kinh khủng như thế, gặp phải hổ mang chúa còn chẳng kịp chạy, ngoan ngoãn nằm đó chờ lên đĩa. Nó bị ngu à? Sao không chạy? <cười> Sao không chạy? Hổ mang chúa được xưng tụng là gió lướt qua núi, ý bảo nó nhanh như gió vậy, chớp mắt là qua một đỉnh núi. Hổ mang chạy kiểu gì? Thả ngoan ngoãn nằm đó, không chừng hổ mang chúa no rồi sẽ tha không ăn thịt nó. Hổ mang chúa chả khác trồng là bao. Cũng cỡ vậy, nhưng cũng có loài rắn làm nó sợ. Rắn gì? Rắn gì à? Rắn hai đầu. Tôi ngạc nhiên. Thực sự có rắn hai đầu à? Triệu mù mập mờ. Có hay không, cậu nhìn là biết. Tôi lại hỏi. Phải rồi, rắn bò lên đường là sao? Tôi từng che trên mạng, thấy bảo Đông Bắc có rất nhiều đàn rắn chặn đường à. Chuyên gia nói có lẽ là có người thả chúng. Triệu mù biểu môi. Hừ, chuyên gia mẹ gì? Chuyên gia kích chó khô ấy. Cậu xem có rắn nào được thả ra mà không lao vào bụi cỏ hay sông suối. Nhất định phải lao lên đường cho xe cán, thì chỉ có rắn điên. Tôi thấy lời anh ta còn có ý khác, vội hỏi. Vậy chuyện là sao? Triệu mù nghiêm túc Nhà tôi về sau Dù chuyển sang nghề thuần ưng Nhưng vẫn hiểu đôi chút về rắn Rắn sống ở đâu? Trong khe đá, bụi cỏ, hang đất Còn là động vật máu lạnh gì đó Vậy nên dưới lòng đất Trên mặt đất có chuyện Nó sẽ biết đầu tiên Nếu nó chạy ra ngoài Vậy thì chắc chắn nơi ấy sẽ gặp nạn Động đất, lũ lụt Núi lửa phun trào, sạt lở đất Người cứ chạy theo nó là được. Cũng phải. Nghe nói trước khi xảy ra động đất hay núi lửa phun trào, dưới lòng đất sẽ có mùi lưu huỳnh tràn ra. Có lẽ rắn sợ lưu huỳnh, người thấy mùi nên túm tụ mà chạy. Triệu mù gật đầu. Kiểu kiểu thế. Nói chung cứ thấy đàn rắn rục rịch, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Tôi tiếp tục. Ở Thượng Hải người ta bảo nếu một con thuyền sắp chìm, Khi mọi người còn chưa phát hiện lũ chuột đã bỏ chạy đầu tiên, đây là dự cảm về tai nạn của chuột, có lẽ cũng giống với rắn. Còn một khả năng nữa cũng khiến cho rắn phải bỏ chạy. Khả năng gì? Triệu mù hơi căng thẳng, húng hắng. Vua rắn gọi bầy. Tôi lập tức tỉnh táo. Vua rắn là vua rắn mà chúng ta cần tìm mà. Triệu mù lắc đầu. Vua rắn này là rắn lớn trong núi Rắn giống với sói đều sống theo đàn Trong một đàn rắn lớn Sẽ có con đứng đầu Chính là vua rắn Khi gặp phải nguy hiểm Vua rắn chỉ cần ra gọi một tiếng Là có thể triệu tập toàn bộ rắn trên núi Chúng chẳng khác nào thủy triều Có thể nuốt trọn núi non bạn làng trong nháy mắt Nói đến đây Tâm trạng anh ta lại hơi xa xút, Có lẽ nhớ tới chuyện năm đó Tôi cũng không biết phải nói gì thêm, đành nhìn ra ngoài. Bên ngoài núi non trại dài, hết ngọn này đến ngọn khác. Rừng núi rậm rạp xanh rì, thấp thoáng trong làn mưa mong manh, xương khói bảng lạng, lượn lờ trong bụi cây, trông vừa nghiêm trang vừa thần bí. Tôi không khỏi hiếu kỳ, cũng hơi lo lắng. Sau những khu rừng trong hết sức bình thường này, giữa hơn trăm nghìn ngọn núi bao la, Liệu có bí mật kỳ quái nào đang được ẩn giấu không? Ở Tây Sông Bạn Nẹp, ngày dài, 8 giờ trời mới tối. Khi bọn tôi tới cảnh Hồng, trời vẫn còn rất sáng, đây đang vào đúng mùa du lịch, phòng khách sạn đã được đặt kín. Men theo con đường đi về phía trước, bên đường toàn những thực vật đặc trưng của vùng nhiệt đới, nào cọ dầu, dừa, cau. Sắc xanh phủ khắp nơi Cỏ non tươi tốt Khóm hoa nở rộ Khiến những người quen nhìn Bắc Kinh khô khen như bọn tôi Vô cùng hào hứng phấn chấn Đi được một lúc Bên đường có người bán xiên nướng Luôn miệng gợi ý bọn tôi Đến một khách sạn mang màu sắc dân tộc Và đặc trưng của bạn nẹp Hai anh trai đẹp Chỗ đó ở thích lắm Gái xinh ở đó cực kỳ nhiều Bọn tôi đến nơi, phát hiện ra đó là một nhà nghỉ theo kiểu homestay. Nhà nghỉ nằm dưới một cây cọ khổng lồ, tên là nhà khách dưới tán cây. Nhà khách dưới tán cây là nhà sàn đặc trưng của dân tộc Thái. Dưới nhà toàn là khóm hoa bụi cọ, dây leo xanh rì, trông đậm màu bản sắc dân tộc. Bọn tôi cũng ngại tìm thêm, quyết định ở đây luôn. Tôi đã từng ở nhà sàn Tương Tây, Nhà sàn ở Bạn Nẹp khác với nhà sàn tương Tây. Ông chủ nhà nghỉ bảo, nhà sàn là kiến trúc đặc trưng của dân tộc Thái vì Tây sông Bạn Nẹp nằm ở vùng cận nhiệt đới, lắm mũi, nhiều côn trùng độc, độ ẩm cao. Nếu ở nhà mặt đất, sẽ bị viêm khớp nên chỉ có thể sống trên trời. Ông ta tự hào nói, nhà sàn của chúng tôi không dùng đến một cây đinh sắt, toàn dùng chêm gỗ ghép lại có thể phòng tránh động đất. Càng động lớn, nhà càng vững chắc. Nhà sàn được dựng trên một cây cột gỗ, chia làm hai tầng trên dưới. Bên dưới là nơi để chất đồ linh tinh, nuôi gia súc như gà, vịt. Bên trên dùng trúc ghép lại. Vừa mát vừa sáng là nơi cho người ở. Lúc xuống dưới nhà, tôi thấy cột đỡ nhà sàn đều được gọt thành hình vuông. Hỏi ông chủ mới biết. Khí hậu ở bản nẹp ẩm ướt, nhiều rắn, nhất là vào mùa mưa, lũ rắn sẽ trèo lên chỗ cao, có lúc còn tụ tập kẻ đèn bò vào trong nhà, rất nguy hiểm. Cột gỗ bên dưới sửa thành hình vuông thì rắn không trườn lên được, sẽ an toàn hơn.